kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả đọc cô hầu thất kiếm truy hồn qua phần diễn đọc chương dục đồ v phương nhìn qua hai nhân vật này rồi nói hai người vẫn chưa đi ngủ sao trần bái và bành chấn cùng đứng lên và nói bọn thuộc hạ đang chờ đồ lão đây đồ vô phương nói hai tháng qua hai người cũng khá vất vả đó trần bái gượng cười nói thú thực bọn tại hạ khó lòng chịu đựng được lâu hơn bành chấn nói ăn cũng không yên ngủ cũng không yên đặc biệt là hai tháng qua chưa biết mùi nữ nhân chuyện này quả là vô cùng khó chịu trần bái nói đồ lão huynh có thể giúp cho bọn tại hạ chuyển qua nhiệm vụ khác không đồ vô phương nói hai n g ư ờ i có kinh nghiệm giang hồ phong phú võ công cao cường nên bảo chủ mới tin tưởng giao trọng trách việc sắp thành tại sao lại có ý thoái thác trần bái nói sinh hoạt ở đây có thể miễn cưỡng chịu đựng được nhưng suốt hai tháng qua bọn tại hạ không gần gũi với nữ nhân thì quả thật không thể chịu nổi đồ d ô phương nói lần này nhờ công sức của hai n g ư ờ i nên cuộc giao dịch cũng sắp thành rồi hai n g ư ờ i cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa khi thành sự rồi thì nhất định bảo chủ sẽ ban thưởng lúc đó tha hồ mà du hí hưởng ngoạn khoái lạc trần bái buông tiến g thở dài rồi nói xem ra cũng đành phải chịu như vậy thôi đồ vô phương nói hai n g ư ờ i khá canh giữ ở nơi này nếu có tin tức gì thì lập tức phi báo n g à i n h a dứt lời đồ vô phương cùng diệp trường thanh rời khỏi ngôi tiểu thức đi được một đoạn diệp trường thanh bật cười rồi nói đồ huynh xem ra bọn chúng cảm thấy muôn phần đau khổ rồi đồ vô phương thản nhiên nói đúng vậy bọn này thường ngày quen sống phóng đản g với t ử nhục nữ sát nên bây giờ bức chúng ép thân sống nơi thôn trang này chẳng khác gì bảo chúng phải chết diệp trường thanh nói đối với hạng người phóng đ ả n g và tàn ác như trần bá và bành chấn thì cho chúng ném mùi khổ cực vài tháng cũng chẳng sao trong mấy ngày chờ đợi diệp trường thanh chỉ biết lấy việc luyện công làm tiêu khiển để giết thời gian di hồng luôn bên cạnh phục vụ nên khiến cho chàng cảm thấy vô cùng thoải mái tuy nhiên thời gian nhàn hạ không lâu đến ngày thứ tám thì đồ vô phương tìm tới dịp trường thanh liền hỏi đồ huynh đã có tin tức gì chưa đồ vô phương nói đúng vậy thánh thủy đã định vào lúc canh hai đêm nay tại nơi nào không biết vào lúc đầu canh đ ậ mộ sẽ đưa dịp huynh đến nơi đó nếu bọn chúng dời lại hai ngày thì liệu bảo chủ có thể đến không việc thế gian có nhiều chỗ không như ý được cuộc giao dịch thánh thủy lần này nhờ vào sức lực diệp lão đệ nhiều lắm đó được tại hạ sẽ xuất toàn lực ứng phó đồ mổ t i n là cơ hội chúng ta rất lớn tuy nhiên điều quan trọng của mọi chuyện là phải biết nhẫn nại ta không thể nghĩ ra bọn chúng sẽ an bại cuộc giao dịch như thế nào nhưng nhất định là có rất nhiều người tham dự do vậy chỉ cần một thành phần bất hảo thì lập tức sẽ dẫn đến một trường loạn đã ngay vào lúc đầu canh đồ vô phương và diệp trường thanh đều thay y phục giả hạnh đây là y phục chỉ định để tham gia giao dịch thánh thủy diệp trường thanh không thể mang theo trường kiếm quen dùng nên đành dắt theo một đoạn kiếm ở trong người đồ vô phương thì xách theo một chiếc hòm gỗ nhỏ cả hai không đi vào thanh t u y ể n trấn mà đến một vùng gần chân núi ở bên ngoài thị trấn dường như đồ vô phương đã tính toán từ trước khi thẳng đến một gốc cây cổ thụ khi hai người vừa dựng bước thì bỗng nhiên từ ở trên cây có thanh âm lạnh lùng truyền xuống nhị vị là người c ó âm dương bảo phải không đồ vô phương lên tiếng đúng vậy tại hạ là đồ vô phương người ở trên cây nói có mang theo kim ngân không đồ vô phương nâng chiếc h ộ m gỗ lên và nói tất cả đều nằm ở trong này người ở trên cây nói có hai chiếc khăn b ị c h mặt đặc chế nhị vị có thể mang vào chỉ được lộ xuất s ô n g nhãn mà thôi giao dịch thánh thủy luôn được tiến hành bí mật nên nhị vị khá cẩn thận đó lời vừa dứt thì quả nhiên từ trên cây rơi xuống hai chiếc khăn b ị c h mặt màu đen được chế tạo từ loại giải thô rất dài diệp trường thanh và đồ vô phương đều nhận lấy rồi mang vào diệp trường thanh thầm nghĩ xem ra kẻ chủ trì cuộc giao dịch thánh thủy cũng chẳng phải là người tốt gì qua cách bố trí thần bí thế này cũng đủ thấy không phải là nhân vật quang minh chính đại rồi người ở trên cây nói tiếp để giữ bí mật thân phận của các vị nên từ lúc này các vị phải nhớ một số hiệu các vị là số mười bảy đồ vô phương nói hai người đều chung số mười bảy ư người trên cây nói chúng ta không quan tâm đến nhân số chỉ biết mười bảy là số hiệu của quý bảo mà thôi bây giờ các vị đi về hướng nam khi nào thấy một nông trang thì tự nhiên sẽ có người chỉ dẫn cho các vị đồ vô phương nói đêm tối mò mò thế này lỡ đi lạc đường thì sao người trên cây nói chỉ có một đường dẫn đến thôn trang các vị cứ đi thẳng là được hai người liền y theo lời đi về hướng nam quả nhiên chỉ có một con đường mòn chạy thẳng hai bên đều cây cỏ q u a n g d u đi chừng hai dặm thì thấy một tòa nông trang mờ mờ ẩn hiện trong bóng đêm khi nông trang hơn một trượng thì đột nhiên có thanh âm lạnh lùng vang lên dừng bước báo số hiệu đồ vô phương nói số hiệu mười bảy thanh âm lạnh lùng lại chuyển đến trong sân diện trước nông trang có một cỗ xe chờ sẵn các vị cứ lên xe mà đi dịp trường thanh và đồ vô phương cũng y theo lời đi thẳng vào sân diện quả nhiên một cỗ xe tứ mã đã chờ sẵn ở đó lúc này trên xe đã ngồi không ít người phải nói rằng cỗ xe được thiết kế rất đặc biệt có tổng cộng là mười chỗ ngồi hiện tại đã có tám người ở trên xe mỗi người đều mặc trang phục giống y hệt nhau cũng y phục dạ hành màu đen khăn che bịt mặt sau khi đồ vô phương và diệp trường thanh lên xe thì cỗ xe bắt đầu lăn bánh do cửa xe được khóa chặt nên bên trong tối mò xòe bàn tay không thấy ngón ngoài hai mươi ánh mắt tò mò nhìn nhau thì không nghe ai nói năng gì cả cuối cùng thì cỗ xe cũng dừng lại nhưng người ở trên xe rất trầm tĩnh không một ai khai khẩu dường như tất cả đều chờ đợi đối phương lên tiếng quả nhiên sau một tuần trà thì cửa xe chợt mở ra một giọng lạnh lùng chuyển đến c h ừ d ị xuống xe mời vào trong đại sảnh nơi này là một tòa trang d i ệ n rất lớn c ổ xe tứ mã đang dừng trước sân viện khi vừa bước xuống xe thì diệp trường thanh liền d ẫ n một lực quan sát chàng phát hiện ra trong sân có tổng cộng ba c ổ xe đại môn nơi chính sảnh đã sớm mở t o à n nhưng bên trong tối mò mò chẳng có đèn đ u ố t gì cả mọi người đang ngạc nhiên với cảnh vật xung quanh thì bỗng nhiên có thanh âm lạnh như băng từ trong đại sảnh truyền ra xin mời chư vị vào trong này có lẽ c ổ xe mà bọn đồ vô phương đi là c ổ xe cuối cùng nên tất cả đều thận trọng tiến vào đại sảnh d i ệ p trường thanh luôn bám sát theo sau đồ vô phương không dám rời nửa bước bởi lẽ tất cả những người có mặt tại hiện trường đều trang phục giống y như nhau thậm chí hòm gỗ trong tay cũng na ná giống nhau do vậy nếu không cẩn thận thì khó lòng nhận ra người của mình sau khi mọi người vào đại sảnh thì đột nhiên đại môn được đóng chặt lại và sáu ngọn đuốc được thắp sáng lên cùng lúc d i ệ p trường thanh quét một quan nhìn ra xung quanh thì thấy phía chính viện có một án thư bằng gỗ phía sau án thư đã có ba người ngồi ngoài ra hai bên còn có hai chiếc hòm gỗ vuông vắng ở trên bàn có bãi p h ẳ n g phiến gỗ ghi các số hiệu d i ệ p trường thanh và đồ vô phương liền tiến đến chiếc bàn có số hiệu mười bảy và ngồi xuống đó sự tình tuy diễn ra rất thần bí nhưng nếu bình tĩnh quan sát thì vẫn có thể tìm thấy sự khéo léo trong việc bố trí trong đại sảnh có tất cả mười hai bàn gỗ nhỏ tại mỗi bàn đều có hai người ngồi mỗi bàn đều có một người mang hồn gỗ nói cách khác là có tổng cộng mười hai tổ chức tham dự cuộc giao dịch thánh thủy năm nay điều mà diệp trường thanh không hiểu là rõ ràng chỉ có mười hai bàn gỗ vậy tại sao lại có số hiệu đến mười bảy tuy nhiên sau một lúc quan sát thì chàng hiểu ra vấn đề vì số hiệu không theo thứ tự từ một đến mười hai mà n h ả y số lung tung số hiệu cuối cùng là hai mươi chín điều này có nghĩa là có hai mươi chín tổ chức tham gia cuộc giao dịch thánh thủy năm nay nhưng chỉ có mười hai tổ chức được tuyển chọn chính thức giao dịch lúc này một trong ba vị h y ngồi sau trường án lên tiếng chư vị cuộc g i o dịch thánh thủy lần này có tổng cộng mười hai nhà được tuyển chọn tất cả đều có mặt như thường niên thánh thủy tổng cộng có hai thùng một đen một trắng mỗi thùng sáu mươi cân vì cần sự công bằng nên bọn tại hạ mời chư vị đến để công khai xuất giá d i ệ p t r ư ờ n g thanh thầm nghĩ trong lòng tổng cộng mười hai trong hai mươi chín tổ chức h á t đạo tham gia giao dịch nhiều tổ chức như vậy mà tại sao trước đây hành t ổ giang hồ ta chưa từng nghe thấy bao giờ lúc này h y nhân ở số hiệu số chín đột nhiên đứng lên nói tại hạ xuất giá hai mươi vạn lượng ngân phiếu tại hạ đã mang lại hoạt tính bằng hiện kim hay châu báu cũng được h á c y nhân ngồi giữa trường án mỉm cười nói ngân phiếu cũng tốt mà hiển kim châu báo cũng tốt nhưng để cẩn thận thì bọn tại hạ phải kiểm tra ngân phiếu hoặc giá trị của châu báo kim ngân rồi mới giao thánh thủy được h á c y nhân số hiệu chín nói các hạ nói cũng phải nhưng tại hạ tin rằng không kẻ nào dám sử dụng trá thuật để giao dịch đâu lúc này h á c y nhân ở số hiệu mười hai bỗng nhiên đứng lên nói tại hạ suốt hai mươi lăm d ạ n g lượng h ắ c y nhân số mười lăm chậm rãi đứng lên nói số hiệu mười lăm suốt ba mươi d ạ n g lượng đồ vô phương cũng đứng lên nói số mười bảy suốt ba mươi lăm d ạ n g lượng h ắ c y nhân số hai mươi chín chậm rãi nói số hai mươi chín suốt bốn mươi d ạ n g lượng d i ệ p trường thanh ngầm kinh động ở trong lòng chàng nghĩ những nhân vật này sao lại lắm tiền của như vậy thiết nghĩ mấy mươi d ạ n g lượng đâu phải là số tiền nhỏ vậy mà bọn họ nói ra như chuyện chơi vậy lúc này toàn trường im phăng phắc ngồi sau trường án quan sát một hồi rồi lên tiếng nếu không có vị nào xuất giá cao hơn thánh thủy thuộc về số hai mươi chín đồ vô phương hơi cau mài rồi nói số mười bảy suốt bốn mươi lăm vạn g lượng toàn bộ hiện trường lại im lặng như tờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về bàn số mười bảy q u á thực bốn mươi lăm vạn g lượng là một con số tiền rất lớn một phú gia tiết kiệm cả đời cũng chưa chắc có được d i ệ p trường thanh lại thầm nghĩ bốn mươi lăm vạn g lượng mua lấy hai bình thánh thủy rốt cuộc thì loại thánh thủy này dùng để làm gì chứ thủ tòa lại lên tiếng còn có vị nào xuất giá cao hơn nữa không số hiệu hai mươi chín đột nhiên đứng lên nhưng rồi lại từ từ ngồi xuống rõ ràng người này rất muốn tăng giá nhưng có lẽ tài lực không đủ nên thôi thủ tòa bỗng nhiên đứng lên rồi lớn tiếng nói được rồi nếu không có vị nào xuất thêm giá thì cuộc giao dịch xem như kết thúc thánh thủy thuộc về số hiệu mười bảy tuy thủ tòa đã nói như thế nhưng không một ai đứng lên hoạt bỏ đi dường như là các nhân vật này không phục d ớ i sự kết thúc giao dịch như vậy thủ tòa lại nói số hiệu mười bảy mang theo ngân phiếu hay là châu b á o vậy đồ vô phương nói các vị muốn ngân phiếu hay muốn nhận châu b á o thủ tòa nói cái gì cũng được các hạ vào ngân phiếu hay vào châu b á o thì cũng phải đợi ba ngày sau mới nhận được thánh thủy đồ vô phương nói bốn mươi lăm vạn lượng là một số tiền rất lớn nếu không giao thánh thủy đúng kỳ hạn thì chủ nhân của tại hạ quyết không tha thứ cho tại hạ thủ tòa lạnh lùng nói từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện thất t í n trong giao dịch thánh thủy các hạ cần phải tin tưởng bọn tại hạ bây giờ tại hạ giao ngân khoản thì bao giờ nhận được thánh thủy đúng ba ngày sau ba ngày sau t à i hạ đến đâu để nhận sau khi giao nộp ngân khoản thì các hạ sẽ nhận được một tờ tín h vật trong tín h vật có nói rõ phương pháp và nơi giao nhận thánh thủy đây là phương pháp hoàn toàn được bảo mật mà bọn t à i hạ đã nghiên cứu qua một thời gian dài bây giờ các vị nhận ngân phiếu hay c h ầ u b á o đồ vô phương vừa nói vừa định mở hòm gỗ ra nhưng thủ tòa liền khoác t à i nói khoan đã tài vật bất khả lộ thiên cuộc giao dịch đã kết thúc nếu không còn chuyện gì khác thì chư vị có thể về trước đại bộ phận đều đứng lên một cách chậm chạp uể oải điều này thể hiện sự thất vọng của bọn họ đối với cuộc giao dịch thánh thủy lần này đột nhiên số hiệu hai mươi chín lớn tiếng nói khoan đã tại hạ còn có điều này muốn nói thủ tòa liền hỏi còn có chuyện gì số hiệu hai mươi chín nói tại hạ s u ấ t năm mươi vạn lượng xin cáo lỗi c h u y ệ n bị thiếu trang nếu các vị muốn giúp đỡ thì vẫn chưa quá muộn nhưng hiện tại thì các hạ đã đưa tại hạ vào tử địa rồi các hạ nói năng sao lại hồ đồ như vậy sự giao dịch của chúng ta có quy định hẳn hòi há g ì chuyện riêng tư mà phá vỡ đại cuộc sao tại hạ không mang được thánh thủy về thì khó tránh khỏi cái chết như vậy h á chẳng phải hiện tại đã lâm vào tử địa s a u phải chăng những lời của các hạ vừa nói là để uy hiếp bọn chúng ta nếu tại hạ thương lượng số hiệu mười bảy chuyển nhượng thì điều đó không liên quan gì đến giao dịch thánh thủy có phải không h y thủ tòa suy tính một lúc rồi nói chuyện này đương nhiên có thể được nhưng tuyệt đối không thể dùng uy lực thương lượng số hiệu hai mươi chín đột nhiên cất bước tiến đến trước đồ vô phương rồi cung thủ chào và nói chỗ khổ tâm của tại hạ chắc huynh đài đã biết xin hỏi huynh đài có thông cảm nhường lại thánh thủy hay không tại hạ xin hậu tạ năm d ạ n g lượng đồ vô phương nói hoàn cảnh của tại hạ chẳng khác gì c á c hạ nếu không mua được thánh thủy thì cũng chỉ có đường chết mà thôi hát y nhân mang số hiệu hai mươi chín tuy đã c ó khăn che mặt nhưng từ ánh mắt có thể đoán được hắn đàn phẫn nộ tuy nhiên hắn vẫn cố gắng nhẫn nại nói nếu các hạ đồng ý chuyển nhượng thì tại hạ sẽ hậu tạ thêm mười vạn lượng sau khi rời khỏi nơi này sẽ có người chuyển ngân khoản đến ngay đồ vô phương nói nếu tại hạ giúp các hạ thì ai sẽ giúp cho tại hạ đây thịnh tình của các hạ xin thứ cho tại hạ không thể tuân mệnh số hiệu hai mươi chín bỗng nhiên bừng bừng phẫn nộ lên tiếng nói nếu các hạ cố chấp không thông tình đạt lý như vậy thì e rằng cuộc giao dịch hôm nay khó có thể thành công được hi thủ tòa lên tiếng tại hạ đã có nói là không thể dùng uy lực thương lượng số hiệu mười bảy không đồng ý thì số hiệu hai mươi chín không được thương lượng nữa số hiệu hai mươi chín dường như không kềm chế được nữa hắn lớn tiếng quát thánh thủy đã bán thì không liên quan gì đến các hạ nữa chuyện này tốt nhất là các hạ đừng c h ó mõm vào hãy thủ tòa phá lên cười ha hả và nói l o i người không thông tình đạt lý như các hạ ta đã gặp quá nhiều không cần phải múa mép khu môi trước mặt nữa số hiệu hai mươi chín từ từ q u a y người rồi tiến bước đến trường án và nói các người ép buộc như thế này thì tại hạ đành phải liều mạng ra tay thôi hí thủ tòa nói <cười> được người muốn động thủ thì ta sẽ cho ngươi bồi tiếp lúc này diệp trường thanh đã chuẩn bị xuất thủ chỉ cần số hiệu hai mươi chín tiến gần đến đồ vô phương thì chàng lập tức sẽ ra tay ngay nhưng thủ tòa đã đứng ra đảm đương việc này nên chàng cũng nhẹ nhõm trong người toàn bộ số nhân vật tham gia giao dịch vốn định rời khỏi hiện trường nhưng thấy có náo nhiệt nên một số nán lại cho thỏa tính hiếu kỳ d i ệ p trường thanh nhẩm tính có chín tổ chức còn lưu lại mỗi tổ chức có hai nhân vật vị chi tất cả là mười tám nhân vật cộng thêm ba nhân vật chủ tòa ngồi sau trường án thì tại hiện trường đã có hai mươi mốt người n h â n số tuy không nhiều nhưng nhân vật đủ tư cách tham gia giao dịch thì đương nhiên không phải là hạng tầm thường nếu tất cả hai mươi mốt nhân vật này hỗn chiến với nhau thì tất sẽ xảy ra một trường ác đấu hạn g hữu trên giang hồ d i ệ p trường thanh vốn rất mong cuộc giao dịch thành công tốt đẹp để xem thử rồi r ố t cuộc thánh thủy là vật quái gì nhưng mặt khác chàng lại muốn các bên động thủ với nhau để khăn che mặt bị lấy xuống xem thử đây là nhân vật nào hai ý tưởng này mâu thuẫn với nhau luôn xung đột trong lòng của chàng lúc này hát y thủ tòa lạnh lùng nói các hạ đã chuẩn bị động thủ rồi chứ số hiệu hai mươi chín nói cuộc giao dịch này không thành thì tính mạng của tại hạ cũng khó giữ hôm nay được cùng các hạ động thủ thì dù có chết cũng chẳng hối tiếc song phương nói đánh là động thủ ngay vừa xuất chiêu đã ra những đòn chí mạng nhất thời quyền chưởng dù dù làm náo nhiệt cả một d ù n g diệp trường thanh đứng bên ngoài quan chiến thấy trong chiêu thức của song phương có sự biến ảo vô cùng tinh diệu chàng bất giác thầm nghĩ xem ra hai nhân vật này cũng g i à u hàng đ ể nhất cao thủ trong võ lâm thoáng chốc hai bên đã ác đấu trên hai trăm chiêu nhưng cục diện vẫn bất phân thắng bại tuy nhiên do võ công của đôi bên khá tương đương nên chỉ dùng quyền cướp xuất chiêu mà không dùng đến binh khí đột nhiên có hai tiếng quát xé tài vang lên thì ra đôi bên thấy bất phân thắng bại nên quyết định xuất từ chiêu tiếng quát vừa vứt thì cả hai đều thối lùi ba bước cục diện vẫn kẻ tám lạng người nửa cân tuy cả hai vẫn còn khăn bịch mặt nhưng qua ánh mắt có thể thấy xác khí đã lên đến cao độ song cả hai đều đưa mắt t r ừ n t r ừ n nhìn nhau mà không tiếp tục giao thủ có lẽ đôi bên đã ngầm kinh hãi công lực của nhau và thừa hiểu có tiếp tục giao đấu dài ba trăm hiệp nữa cũng bất phân thắng bại hơn nữa hai bên vốn không có thù hận gì nên chẳng bên nào có ý bán mạng đặc biệt là hi thủ tọa số hiệu hai mươi chín bỗng nhiên lên tiếng võ công của các hạ rất cao cường nhưng hôm nay chúng ta không thể không phân thắng bại hát y thủ tòa lạnh lùng nói hôm nay là ngày giao dịch thánh thủy tại hạ không muốn chuyện náo nhiệt truyền ra giang hồ hy vọng là các hạ tự biết đường mà tiến thoái số hiệu hai mươi chín cười nhạt một tiếng rồi nói t h ậ t ra tại hạ đã không định toàn mạng rời khỏi nơi đây rồi hát y thủ tòa quét m ộ t q u a n nhìn ra xung quanh rồi nói được rồi mua bán bất thành nhân nghĩa tại hôm nay các hạ không mua được thánh thủy thì sang năm có thể mua được hôm nay xem như g ử i lại tính mạng của các hạ đó thực ra nếu lưu quyết ở nơi này cũng là chuyện vô bổ đối với cuộc giao dịch thánh thủy thôi số hiệu hai mươi chín lớn tiếng nói là vô bổ hay hữu ích thì đối với tại hạ lúc này cũng như nhau mà thôi đột nhiên có thanh âm nữ nhân g i a n g lên người thật là vô lễ thái quá lời vừa dứt thì một nữ nhân mặc bạch y từ từ tiến ra diệp trường thanh nhớ rất rõ âm g i ọ n g của nữ nhân này chính là bạch y thiếu nữ mà chàng và đồ vô phương đã gặp tại ngôi nhà tranh giữa rừng hôm trước nàng vẫn mặc bạch y tuy khăn đen che mặt nhưng từ giọng nói có thể nhận ra người chàng thầm nghĩ xem ra thân phận của thiếu nữ này không thấp trong tổ chức giao dịch thánh thủy lúc này bà y thiếu nữ đến trước mặc số hiệu hai mươi chín rồi nói tiếp không được phá hủy thông lệ giao dịch thánh thủy bất luận ngươi có bao nhiêu lý do cũng mặc chúng ta không chấp nhận bất cứ sự uy hiếp nào và cũng không muốn giết bất kỳ ai tuy nhiên phải miễn cưỡng chọn một trong hai điều trên thì bản cô nương đành chọn cách sát nhân vậy số hiệu hai mươi chín cười nhạt một tiếng rồi nói nếu giao dịch thánh thủy thật sự có quy định nghiêm ngặt thì có lẽ cô nương là người đầu tiên vi phạm quy định đó bạch y nữ nói ta vi phạm vào quy định gì theo t à hạ biết thì trừ những người tham gia giao dịch không một kẻ nào được vào đây ngươi sai rồi đó là hạn chế đ ó với các ngươi đối với chúng ta thì không hề có quy định đó giả lại giả lại thế nào g i ả lại thân phận của ta là người giám sát cuộc giao dịch nếu cô nương đã nghe những lời của tại hạ nói lúc nãy thì chắc cô nương đã hiểu tại hạ không có thánh thủy mang về thì nhất định phải chết chắc phải phải chăng ngươi lấy cái chết ra để mà uy hiếp không phải là uy hiếp mà là sự thật ngươi muốn ta thành toàn cho ngươi hay muốn mọi người cùng ra tay tại hạ muốn mọi người cùng ra tay bạch y nữ h ừ nhạt một tiếng rồi nói thực ra n g ư ờ i không muốn chết mà muốn gieo tai họa nàng quét m ộ t quan ra hiện trường rồi lớn tiếng nói tiếp chư vị bằng hữu đều là cố khách của chúng ta tiểu mụi không dám vô lễ với chư vị nhưng để duy trì sự tôn nghiêm của cuộc giao dịch thánh thủy nên chúng ta không thể không ra tay số hiệu hai mươi chín quét thần quang nhìn tứ phía rồi nói cô nương yên tâm bọn họ sẽ không trợ thủ cho tại hạ đâu mà tại hạ cũng không cần trợ thủ thậm chí cả người đồng bọn của tại hạ cũng sẽ không xuất thủ nếu cô nương giết được tại hạ thì hãng sẽ mang thay của tại hạ về cùng ngân phiếu rời khỏi nơi đây ngay tức khắc bạch y thiếu nữ thản nhiên nói nếu thế thì tốt mời ngươi xuất chiêu bản cô nương nhường ngươi tiên cơ trước đó dường như nhân vật mang số hiệu hai mươi chín này không còn kiên nhẫn chờ đợi được khi nghe thiếu nữ vừa nói dứt lời thì tả i trưởng của hắn cũng lập tức tung ra với kình lực như cuồng phong b ả o tố bạch y nữ nhanh như chớp lách người tránh né nhân vật mang số hiệu hai mươi chín liền xuất liên hoàn trưởng đánh ra một trường ác đấu bắt đầu khai diện bạch y nữ thân pháp rất nhanh nhẹn nàng không những tránh né được những đòn hiểm độc của đối phương mà còn thừa cơ phản kích sau hai chiêu thì đột nhiên bạch y nữ xuất liên tu bất tận chưởng chỉ quyền cước trông cứ như là ảo ảnh không một quần hùng quan chiến nào thấy rõ nàng sử dụng tuyệt chiêu gì nhưng liền theo đó thì nghe số hiệu hai mươi chín rống lên một tiếng đau đớn thân hình của hắn l o ạ n c h ọ n thối lùi ra sau bốn năm bước hai tay của hắn đưa lên bưng mặt máu tươi chảy ra ròng ròng qua k ẻ ngón tay tên đồng bọn với hắn d ộ i bước lại kinh ngạc nói lão đại n g ư ơ i số hiệu hai mươi chín nói ta đã bị ả đâm mù hai mắt rồi ngươi không cần báo thù cho ta màu chạy đi tên đồng bọn sững sờ á p ún g nói lão đại tại h ạ số hiệu hai mươi chín thúc giục ta đã mù rồi màu chạy đi không cần phải lo cho ta ta tự giải quyết được lúc này quần hùng quan chiến thấy vậy thì lập tức bỏ đi trong chớp mắt chỉ còn lại số hiệu hai mươi chín và tên đồng bọn của hắn đồ d ô phương và diệp trường thanh nguyên trước đó quần hồn sợ hát y nhân mang số hiệu hai mươi chín bị giết thì sẽ dẫn đến một trường long tranh hổ đấu nhưng không ngờ bạch y nữ lại ra tay lợi hại như vậy nên bọn họ đều kinh h ả i mà bỏ đi cả diệp trường thanh thầm nghĩ điều khác nhau giữa các nhân vật hát đạo và bạch đạo có lẽ là ở điểm này đây người ở trong bạch đạo dù gặp nguy hiểm thế nào cũng ra tay trưởng nghĩa không thể bỏ mặt mà đi như thế tên đồng bọn của số hiệu hai mươi chín thấy quần hùng rầm r ạ p bỏ đi thì càng kinh hãi hơn h ă n g nhìn chiếc h ầ m gỗ định chuyển bước thì bạch y nữ liền quát đứng lại tiếng quát chưa dứt thì đã có người đóng chặt cửa khách sảnh và ngăn chặn ở phía trước số hiệu hai mươi chín nói tại hạ cho hắn đi bạch y nữ lạnh lùng nói muộn rồi lúc nãy các ngươi không chịu đi thì bây giờ có muốn đi cũng không được số hiệu hai mươi chín cũng lạnh lùng nói các ngươi không trọng đạo nghĩa như thế thì sau này còn kẻ nào dám tham gia giao dịch thánh thủy nữa đây bạch y thiếu nữ nói ngươi sai rồi trừ phi ngươi tự sát chúng ta sẽ không bao giờ giết ngươi ta phải đem tên đầu mục của tổ chức các ngươi hỏi cho rõ ràng và yêu cầu hắn đến đây đưa ngươi đi nói đoạn nàng xuất thủ nhanh như chớp điểm mấy quyệt đạo trên người của tên mang số hiệu hai mươi chín rồi nói tiếp ta chỉ điểm quyệt cầm máu cho ngươi thôi kế đó nàng quét mục quan qua tên đồng bọn đang xách cái hòm gỗ và nói ngươi tự ở lại hay là cần bản cô nương ra tay hát y nhân nói nếu các ngươi cần một người báo tin thì hãy để ta quay về chẳng phải là tiện lắm sao bạch y nữ cười nhạt một tiếng và nói ngươi cũng khá giảo hoạt đó nhưng ta để cho ngươi về thì ngươi sẽ nói một cách tùy tiện đúng không hát y nhân ấp u n g nói ta bạch y nữ đột nhiên dùng thân pháp tuyệt vời lướt đến cạnh hát y nhân và bất ngờ xuất thủ điểm quyệt tên này tự biết mình không phải là đối thủ nếu phản kháng chỉ thêm hại thân mà thôi do vậy hắn đứng yên bất động chấp nhận cho đối phương khống chế quyệt đạo lúc này đồ vô phương và diệp trường thanh đứng bên cạnh đưa mắt lạnh lùng quan sát mà không nói gì bạch y nữ liếc qua đồ vô phương một cách rồi nói tiếng các ngươi là số hiệu mười bảy phải không đồ vô phương liền nói đúng vậy b ọ tài hạ là người mua được thánh thủy trong cuộc giao dịch hôm nay bạch y nữ nói cuộc giao dịch thánh thủy tiếp tục tiến hành các ngươi còn việc gì cứ thực hiện đi đồ vô phương mở hòm gỗ ra và nói trong này có cả ngân phiếu lẫn châu b á o không biết chư vị cần thứ gì hãy thủ tòa nói ngân phiếu đồ vô phương lấy ra một sắp ngân phiếu đếm cẩn thận rồi đưa ra nói đây là bốn mươi lăm vạn g lượng mời các hạ đếm lại hãy thủ tòa nhận lấy ngân phiếu đếm đi đếm lại rồi nói được ba ngày sau chúng ta sẽ thông báo cho các vị biết địa điểm nhận thánh thủy đồ vô phương liền đóng hòm g õ lại rồi thối lùi ra sau hai bước nhưng không lập tức rời khỏi hiện trường mà đưa mắt nhìn bạch y nữ t ự hồ như muốn xem nàng xử trí chuyện này như thế nào bạch y nữ không bảo hai người đi mà lạnh lùng nói số hiệu hai mươi chín người muốn ta lấy khăn che mặt ra hay muốn để nguyên trạng trả lời câu hỏi của ta số hiệu hai mươi chín nói hai mắt ta tuy đã mù thì chẳng xá vì việc cô nương nhận ra ta là ai nhưng nếu cô nương tôn trọng ước định của chúng ta thì tốt nhất hơn hết là để như thế này mà hỏi bạch y nữ nói bọn ta làm như thế nào để liên lạc với tổ chức của các người số hiệu hai mươi chín nói cô nương phái người đến đào hoa t ử quán ở thánh tuyền trấn thông báo một tiếng là được bạch y nữ nói được ta sẽ cho người đi ngay thông báo cho tổ chức của các ngươi phái người đến tiếp đón số hiệu hai mươi chín chỉ buông tiếng thở dài mà không nói gì thêm bạch y nữ quay sang đỗ phương và nói tiếp nhị dị còn có chuyện gì nữa không đồ vô phương nói đối với sự tôn nghiêm của cuộc giao dịch thánh thủy bọn tài hạ đã tin tưởng bây giờ xin cáo biệt vậy bạch y nữ nói nhị vị cứ an tâm giao dịch thánh thủy không phải xong lần này rồi thôi nên bản cô nương luôn hy vọng cuộc giao dịch sang năm sẽ thuận lợi hơn chúng ta không chấp nhận bất cứ kẻ nào có dụng tâm phá hoại thông lệ giao dịch đồ vô phương nói nghe mấy lời của cô nương tại hạ càng an tâm hơn bọn tại hạ xin phép cáo biệt đây bạch y nữ nói chúc nhị vị lên đường bình an lúc này đêm đã rất khuya nhưng bên ngoài đại sảnh vẫn còn một c ổ xe ngựa kỳ dư không thấy bóng người nào cả đồ vô phương và diệp trường thanh lặng lẽ lên xe sa phu lập tức ra roi cho ngựa chạy đi chạy chừng nửa canh giờ thì c ổ xe đột nhiên dừng lại tên sa phu từ ở phía trước nói vọng ra như vậy có thể xuống được rồi hãy tháo khăn che mặt để lại trên xe đồ vô phương và diệp trường thanh y theo lời mà làm sau đó cả hai cùng xuống xe khi cỗ xe đi khuất diệp trường thanh thở phào một tiếng và nói đồ h u n h không biết bọn chúng có cho người bám đuôi không đồ vô phương nói dù là có thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng gì nơi ở của chúng ta bọn chúng đã sớm để ý rồi diệp trường thanh ngạc nhiên hỏi có chuyện như thế sao diệp lão đệ cứ yên tâm bọn c h u n g chỉ biết chỗ ở của chúng ta chứ không thâm nhập vào đâu đồ q u y n h bây giờ chúng ta phải làm gì đây hy vọng là bảo chủ đến kịp lúc để lãnh đạo việc này nếu không thì chúng ta tùy cơ hành sự thôi đồ q u y n h dụng tâm của chúng ta là chỉ muốn lấy được thánh thủy hay là muốn thu hồi luôn cả ngân phiếu ý của bảo chủ là trước tiên phải lấy cho được thánh thủy nhưng tại hạ cảm thấy bỏ ra mấy chục d ạ n g lượng để mua hai thùng nước không biết để làm gì thì quả thật là chuyện cực kỳ quan đường diệp mổ vốn luôn hoài nghi chuyện giao dịch thánh thủy này nhưng đêm nay chứng kiến trường diện rồi thì không thể không tin đúng vậy qua những điều tai nghe mắt thấy đêm nay đồ mổ mới tin là sự thật như vậy diệp trường thanh cầm ngâm một lát rồi nói đồ huynh rốt cuộc thì thánh thủy dùng để làm gì mà đắc kinh người đến như vậy hả đồ vô phương lắc đầu nói đồ mổ cũng không hiểu là dùng để làm gì nữa diệp trường thanh nói tuy không biết được tác dụng của thánh thủy nhưng tiểu đệ tin rằng loại thánh thủy này nhất định có liên quan đến đại cuộc võ lâm nếu không như vậy thì tại sao thiên hạ lại bỏ nhiều tiền ra để tranh giành mua nó cho kỳ được vậy vừa đi vừa nói hai người đã về đến trang viện bên ngoài thánh tuyền trấn lúc này di hồng vẫn chưa ngủ nàng đã chuẩn bị sản thức ăn và rượu cho hai người dưới ánh sáng dịu dàng của mấy ngọn bạch lạp dịp trường thanh và đồ vô phương ngồi đối t ử tẩy trần trong gian tiểu trấn ấm cúng đồ vô phương đưa ánh mắt nhìn di hồng rồi hỏi di hồng cô nương tình hình canh gác ở đây thế nào di hồng nói tiểu nữ đã phái thêm người canh gác cẩn thận hơn tối qua đồ vô phương nói tốt lắm vất i ả cho cô nương quá vi hồng không nói gì thêm mà lặng lẽ đi ra ngoài đồ vô phương cạn chén rượu rồi mỉm cười nói d i ệ p lão đệ đối với chuyện thánh thủy này tại hạ cũng không biết nhiều chẳng qua là nhiều hơn ngươi một chút thôi d i ệ p trường thanh nói chuyện thánh thủy kích thích tính hiếu kỳ của tại hạ càng lúc càng mãnh liệt bằng mọi giá d i ệ p trường thanh này cũng phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn đồ mổ nghe nói bọn người ở trong hát đạo tranh đoạt thánh thủy là có quan hệ đến bá quyền võ lâm nhưng không biết quan hệ đến mức độ nào đồ huynh loại thánh thủy này mỗi năm mỗi bán ra nếu nó thật sự có quan hệ đến bá quyền võ lâm thì vấn đề chẳng phải càng lúc càng nghiêm trọng hay sao đó cũng là nguyên nhân mà bảo chủ không tiết tiền để mua cho kỳ được năm nay mua được còn sang năm thì sao tài lực của âm dương bảo có để năm nào rồi cũng xuất ra mấy chục d ạ n g lượng không đúng vậy dù có hàng d ạ n g núi tiền thì cũng không thể mua hết thánh thủy nhưng đồ m ẫ u tin là bảo chủ đã có kế sách nhưng chưa nói ra có lẽ lão muốn biết rốt cuộc thánh thủy là vật quái gì rồi mới quyết định hoạt động thì ra là thế đồ vô phương trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói nhìn cục diện giao dịch đêm nay đồ mổ rất lo lắng bọn chúng sẽ ra tay cướp đoạt d i ệ p trường thanh ngạc nhiên hỏi bọn người nào có thể ra tay tất cả các nhân vật tham dự giao dịch đều có khả năng hạ thủ ý của đồ huynh là cận tác vô ưu chúng ta phải tăng cường nhân lực để d ạ n g nhất có biến cố thì cũng kịp thời ứng phó không sai nhưng có điều tại hạ e rằng không dám đương nổi trọng trách dịp lão đệ trước lúc ra đi bảo chủ có dặn là nếu có chuyện gì thì chúng ta thương lượng trước rồi mới hành động do vậy đồ mổ muốn nói trước thực lực ở đây cho ngươi rõ nhưng dù thế nào thì dịp huynh đệ cũng là chủ lực đồ huynh đã xem trọng dịp trường thanh này như vậy thì tiểu đệ phải hết sức mình tại thánh tuyền t r ắ n chúng ta có khoảng sáu mươi người trong số đó có thể gọi là cao thủ thì khoảng năm mươi người tuy bọn họ tuân mệnh đến đây nhưng cũng chớ kỳ vọng nhiều vào ý chí giao đấu của bọn họ chúng ta sẽ bài bố như thế nào đồ vô phương trầm ngâm một lát rồi nói bây giờ đã khuya rồi dịp lão đệ nghỉ ngơi một lát đi đợi đồ m ẫ u nghĩ ra phương pháp rồi sáng mai sẽ thương lượng với ngươi kỹ hơn dịp t r ư ờ n g thanh cáo biệt trở về phòng của mình dị hồng đã bày biện sẵn chăn màn và ngồi đợi khi thấy tràng giàu nàng mỉm cười nói thiếu hiệp hành tẩu cả đêm chắc là vất vả lắm rồi dịp trường thanh gượng cười nói mọi chuyện đều do đồ huynh chủ trì tại hạ chỉ đi theo mà thôi dị hồng hỏi thiếu hiệp có cần tiểu nữ ở lại không dịp trường thanh nhìn nàng một lúc rồi nói tình hình có thể hành động bất cứ lúc nào cô nương hãy về phòng nghỉ ngơi và chú ý đối phương có thể phái người đến thám thính đó di hồng nói tiểu nữ đã có cho nhiều nhân thủ phòng bị bọn họ tuy võ công không bằng thiếu hiệp nhưng không phải là hạng tầm thường dù kẻ thâm nhập có cao cường đến mấy thì bọn họ cũng có thể tạm thời ngăn cản và báo tin viết lời nàng cáo biệt rồi đi ra ngoài một đêm yên tĩnh lặng lẽ trôi qua trưa ngày hôm sau thì đồ vô phương đem kế hoạch bày bố thương lượng cùng với d i ệ p trường thanh phải nói rằng kế hoạch này rất kỹ lưỡng và chu đáo d i ệ p trường thanh muốn thêm ý kiến nhưng không tìm ra được chỗ sơ hở nào cả vào lúc mặt trời gác núi thì đ ộ c phong bành chấn mang đến một bức mật thư tất nhiên là trong mật thư này cũng nói rõ nơi giao nhận thánh thủy đồ vô phương xem xong thì lập tức ra lệnh cho bành chấn đi triệu tập tất cả nhân lực đợi ở ngôi tiểu thất của các ngươi vào lúc đầu canh đêm nay phải tề t ự sẵn sàng bành chấn ngước nhìn sắc trời rồi tuân lệnh đi làm nhiệm vụ đồ vô phương nhìn thấy bành chấn đi xa rồi thì gượng cười nói không ngờ lại nhanh như vậy xem ra bảo chủ đến không kịp rồi dịp q u â n để chuyện này t r o n g cậy vào ngươi đó d i ệ p trường thanh nói kinh nghiệm giang hồ và gió công của đồ q u â n đều hơn tại hạ mọi việc trường thanh này đều x i n nghe lệnh đồ vô phương gọi d i hồng đến dặn dò nàng cách chuẩn bị ứng phó với tình hình rồi cùng d i ệ p trường thanh lên đường khi đến ngôi tiểu thất ở bên ngoài thánh tuyền trấn thì quả nhiên là bành chấn đã triệu tập được rất nhiều nhân thủ diệp trường thanh nhẩm tính luôn cả hoạt cương thi trần bái t h ị có đến ba mươi nhân vật đồ vô phương cao giọng hỏi nhân số đã tề t ự đủ chưa bành chẩn nói còn thiếu hai người tại sao lại thiếu hai người bọn họ chết rồi chết do ám toán hay chết dưới b ì n h đao chết bởi một loại chưởng lực nội gia có biết kẻ nào ra tay không hiện tại vẫn chưa tìm ra manh mối đồ vô phương cầm ngâm một lúc rồi dặn dò bành chấn và trần bái mấy câu hai người này đồng thanh nói tuân mệnh rồi thống x u ố t nhân thủ đi d i ệ p t r ư ờ n g thanh khẽ hỏi đồ huynh chúng ta vẫn ở đây chờ bọn chúng đến có phải không đồ vô phương nói đợi một lúc bọn chúng sẽ phái đến liên lạc với chúng ta d i ệ p t r ư ờ n g thanh gật đầu mà không nói gì thêm vào khoảng qua canh hai thì bỗng nhiên có tiếng bước chân từ xa đi lại đồ vô phương vẫn m ộ t lực nhìn ra nhưng không thấy bóng người tuy nhiên tiếng bước chân lại nghe rất rõ ràng d i ệ p t r ư ờ n g thanh kinh động thầm nghĩ võ công của người này thật là lợi hại người chưa đến mà tiếng bước chân đã đến đồ vô phương gia tăng m ộ t lực quan sát tứ phía nhưng vẫn không phát hiện được gì lão đã hành tẩu giang hồ mấy mươi năm nhưng chưa hề gặp trường hợp như thế này bao giờ cuối cùng do không nhẫn nại được nữa đồ vô phương cao giọng nói vì cao nhân nào đã đến mà tại sao không hiện thân tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại tiếp theo là một âm g i ọ n g lạnh lùng nói xin mời nhị vị qua đây đồ vô phương nói các hạ đang ở đâu âm g i ọ n g lạnh lùng nói đi thẳng về hướng chính nam năm trăm bước thì có thể thấy được tại hạ dịp trừng thanh sững người rồi khẽ nói đồ huynh chí ít thì hắn cũng đã ở ngoài năm trăm bước rồi đồ vô phương gượng cười rồi lắc đầu nói tại hạ không biết bây giờ chúng ta đi thôi hai người liền theo hướng chính nam đi chừng năm trăm bước thì quả nhiên thấy có một bóng đen đang đứng giữa d ù n g lao sậy người này toàn thân mặt dạ hành màu đen và trùm kín h mặt chỉ chừa có hai mắt đồ vô phương bước lại gần rồi cung thủ nói có phải vừa rồi các hạ lên tiếng không hát y nhân nói không sai có phải hai vị làng ư ờ i mua được thánh thủy đúng vậy nhiều v làng người đi nhận thánh thủy có phải không không sai được các vị hãy theo tại hạ nói đoạn hát y nhân đi trước dẫn đường dịp trường thanh và đồ vô phương bám sát theo sau ba bóng người như ba l à n k h o i lướt đi trong đêm vắng đi được chừng ba dặm thì đến một góc đại thụ nơi này đã có tám người mặc y phục màu xám trên tay thủ sẵn binh đao h ắ c y nhân chỉ vào hai thùng gỗ ở bên dưới gốc cây và nói đó là thánh thủy đồ vô phương à lên một tiếng rồi bước đến gần kiểm tra hai thùng gỗ này được nghiêm phòng cẩn mật nên không thấy được gì ở bên trong đồ vô phương nói tại hạ có thể mở ra xem không h ắ c y nhân nói đảm bảo với nhị vị là không thiếu một giọt các vị cứ yên tâm mang về đồ vô phương nói được tại hạ x i n nhận hát y nhân liền phất tay ra hiệu cả bọn lập tức lướt đi chớp mắt đã mất hút vào trong đêm tối nhưng đột nhiên từ xung quanh có bóng người thấp thoáng ẩn hiện đồ vô phương lớn tiếng quát là kẻ nào là thuộc hạ trần bái lên tiếng rồi bước ra đồ vô phương thở phào một hơi rồi nói bọn chúng đi xa c h ư a trần bái nói đi xa rồi tại hạ mới quay lại đồ vô phương liền nói trần bái cho ngươi khiêng hai thùng gỗ này đi trần bái gật đầu rồi lớn tiếng gọi trương lục dương cửu hai n g ư ờ i khiêng hai thùng gỗ kỳ dư bốn người kia thì đi theo bảo vệ bất luận xảy ra chuyện gì các ngươi cũng không được bỏ hai thùng gỗ này mà chạy đâu hai thùng gỗ này còn thì các ngươi còn thùng gỗ mất thì các ngươi cũng mất đó sáu tên thuộc hạ răm rắp nghe lệnh hai tên khiêng hai chiếc thùng gỗ bốn tên còn lại đều t ố t binh khí cầm tay diệp trường thanh quan sát thấy hai tên sử dụng đại đao một tên dùng phán q u a n bút còn một tên dùng thanh cương luân là loại binh khí ngoại môn ít thấy ở trung nguyên đồ vô phương gật đầu nói đi khiêng hai thùng này đến đại viện của vạn g gia diệp trường thanh ngạc nhiên khẽ hỏi đồ huynh dạng gia là nơi nào vậy đồ vô phương nói là nơi di hồng đang ở nơi đó vốn là đại diện của họ dạng âm dương bảo của chúng ta mua lại để làm một phân đà trước đây phân đà này không quan trọng lắm nhưng vì chuyện giao dịch thánh thủy mà trở nên phân đà trọng yếu của âm dương bảo lúc này đoàn người bắt đầu khởi hành bành chấn trần bái cùng bốn nhân vật nữa phân ra hai hàng hộ tống hai bên d i ệ p trường thanh đồ vô phương đi sau cùng sự việc thuận lợi ngoài dự liệu suốt cuộc hành trình không hề xảy ra biến cố gì khi về đến nơi thì di hồng đã ra ngoài tiếp đón bọn nhân thủ ở đại d i ệ n d ạ n gia g cũng đã tăng cường phòng bị sau khi hai thùng thánh thủy được đưa vào đại sảnh thì đồ vô phương quay sang nói với trần bái và bành chấn mấy tháng qua các ngươi cũng đã khá vất vả hôm nay đại sự đã thành lẽ ra hai n g ư ờ i được nghỉ ngơi nhưng đại g i á c của bảo chủ chưa đến trần bái liền nói cái gì phải chờ bảo chủ đến nữa sao đồ vô phương nói đúng vậy bảo chủ đưa một số nhân thủ đến thay thế cho hai n g ư ờ i nghỉ ngơi bành chấn nói bảo chủ cũng biết được sự vất vả của bọn tại hạ thì quả là cũng cảm kích vô cùng đồ vô phương nói bảo chủ không những biết được sự khó nhọc của các ngươi mà còn rất chú ý để cân nhắc tuy nhiên trước khi bảo chủ đến thì các ngươi phải cẩn thận đề phòng mọi chi tiết trần bái nói đó là lẽ đương nhiên rồi đồ vô phương nói tiếp việc hai thủ hạ của chúng ta thất tung là hiện tượng báo tin của một trường đại phong ba sắp bắt đầu bọn chúng không công khai hạ thủ là do còn úy kỵ thực lực của chúng ta nhưng tuyệt đối bọn chúng sẽ không buông tha theo đồ mổ nghĩ thì có khả năng rằng bọn chúng đang tập trung nhân lực để một ngày nào đó tấn công vào đại diện của d ạ n gia g bành chấn nói ý của tổng hộ pháp là muốn bọn thuộc hạ trở về nguyên vị của mình đồ vô phương nói không phải chúng ta đã nắm hàng ở trong tay do vậy điều quan trọng hiện tại là phải tăng cường bảo vệ hai thùng gỗ này kể từ lúc này chư vị đều ở tại đại diện của vạn gia g di hồng lên tiếng tiểu nữ đã chuẩn bị sẵn rượu ngon chư vị có thể ăn uống rồi nghỉ ngơi đồ vô phương tiếp lời tại đại diện của vạn gia g vốn c o một bộ phận phòng vệ do di hồng cô nương thống lĩnh do vậy chư vị cứ an tâm mà ăn uống dù bọn chúng có ra tay cũng không sớm hơn ngày mai đâu ba ngày sau vào giữa canh hai thì dịp trường thanh chợt tỉnh giấc chàng ra ngoài quan sát thấy cảnh vật vô cùng yên tĩnh đại diện d ạ n gia như chìm lặng giữa đêm trường chàng men theo hành lang về phía đại sảnh thì chợt nghe trần bái và bành chấn đang đối tửu bàn về nữ sắc đang lúc chàng định lặng lẽ bỏ đi thì đột nhiên nghe âm thanh tiếng quát truyền đến trần bái lập tức phóng ra khỏi đại sảnh b à n h chấn thổi tắt ngọn đèn nến rồi cũng phóng theo ra diệp trường thanh liền tung người phóng lên trần nhà ngầm theo d õ i động tịnh bên ngoài cổng đại viện chợt có tiếng binh khí giao nhau tiếp đó là tiếng kêu rú thê thảm rõ ràng là có kẻ đột nhập vào đại viện d ạ n gia và có võ công khá cao cường nửa đêm vốn yên tĩnh nên tiếng quát và tiếng kêu rú đã làm kinh động tòa đại viện mấy ngọn đèn gác quanh đại viện lập tức được thổi tắt vì đã có sự an bài phòng bị trước đó cho nên dù phát hiện ra có kẻ đột nhập nhưng trong đại viện không hề rối loạn đêm không trăng nhưng nhờ trời trong nên dưới ánh sao cũng thấy được cảnh vật lờ mờ việc trường thanh vận một lực quan sát thì thấy trần bái và bành chấn lúc này đã rẽ làm hai hướng rồi nép sát vào góc viện sau khi tiếng kêu thảm g i a n g lên thì không thấy bóng kẻ đột nhập đâu nữa rõ ràng là đối phương đã ẩn thân ở một nơi nào đó hai bên bất động một lúc thì trần bái từ bước ra và lên tiếng vì bằng hữu nào đến xin hãy hiện thân bọn tại hạ đợi đã lâu rồi từ ngoài cổng viện có tiếng cười nhạt rồi một giọng nói truyền vào tà tưởng d ạ n già đại viện chỉ có một kẻ gác cổng thì ra còn có cao thủ tiềm ẩn ở bên trong trần bái lạnh lùng n ó y tiểu tử n g ư ờ i ăn cái giống gì mà xuất ngôn bất kính như vậy hả có giỏi thì hiện thân cùng đại gia động thủ được n g ư ờ i nói thì phải giữ lời đó nha lời vừa dứt thì một bóng người như thiên mã hành không bay vọt vào tường rào rồi vào bên trong sân đại diện hạ người xuống trước mặt của trần bái người đến toàn thân mặt giả hành nai nịch gọn gàng ở trên đầu trùm một chiếc khăn đen chỉ chừa có hai m ì n trần bái nhìn người bịt mặt một lúc rồi nói các hạ đã có gàn thâm nhập vào đại diện d ạ n gia g sẽ không lộ xuất diện mục